chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với uh, series gì đây quỷ Ví chi chủ Trương, đó là à tình huống thì uh, phần trước như chúng ta đã biết đấy là um, Glenn đã quyết định quay lại đấy là cứu cái uh, nhóm người mà đã tiến vào bến cảng Pensy và gặp những cái quỷ dị rất nguy hiểm còn mình thì vừa xong đã may mắn là nước nó rút rồi cho nên là phải lau dọn nhà cửa, nói chung quẩn quật như con gia tinh từ sáng đến giờ luôn. Quả, wow, không ngờ là lúc mà nước nó rút đây nha, cái phần mà nó còn thừa lại nó dày lên phải tầm ba phân, nào là bèo, nào là bùn đất, rồi các kiểu con đà len phai tam 3 luôn. no la bun đat bố con gọi là hì hục hì hục, một người thì dội nước xong một người thì cào cấu gọi là dùng những cái chổi cồn hoặc là những cái rễ cây để quét nó ra. Chỉ đọc có quét mỗi đất bùn với các thứ ra thôi mà mệt như thế. Chưa nói đến là sau này còn phải giặt lại quần áo các kiểu nữa. Vãi lúa thật. Nói chung là mệt anh em ạ. Nhưng mà xong rồi. Xong cái phần nền nhà rồi. Còn đồ vật trong nhà nữa. Tôi, tôi, tôi để sau. Tôi nhọc quá. Tôi không thể làm được bây giờ. Là đuối quá. À, chúng ta sẽ quay lại nội dung câu chuyện nha. Đội ngũ tiếp tục đi tới trên con đo vat trong nha đo toi đe sau Chỉ có ánh sáng mỏng manh của ánh trăng chiếu rọi Đèn đuốc và phòng ốc hai bên đều đã tắt. Sau cửa sổ lồi là bóng tối không nhìn thấy gì cả Donna luôn cảm thấy Ở bên trong có những đôi mắt đang di động Theo mọi người Nhưng lại ngại Ở một nhân tố nào đó mà không ai lộ diện Bọn họ khẳng định đều đang sợ hãi Chú Sparrow Cô nắm chặt tay em mình Đi trong vòng bảo hộ của cha mẹ Bỗng nhiên đầu phố bên hông Xuất hiện một bóng người Hắn khoác áo choàng màu đen Thân thể ngả về phía trước Lộ ra cái cổ còn đang phun máu Mà phía trên cổ lại trống rỗng, chỉ có lớp trong của áo ao choang đang phản chiếu ánh trăng. Hả? Bóng người không đổ nọ phát ra tiếng rú, trầm thấp như dã thú, thỉnh thịch xông về phía lên, dẫm mặt đất trên con đường xuất hiện lầy động rất nhỏ. Vị trí mà nó băng qua vừa lúc sẽ đụng độ cùng với Dennis. Vị hải tạc nổi danh này thầm mắng một tiếng huy động cánh tay. Từ bàn tay vung ra một trái hỏa cầu màu da cam, đã trải qua áp xúc Oanh! Hỏa cầu nổ tung, nổ đến bóng người không đầu kia phải liên tục lui về sau mấy bước, quần áo trên người hắn rách nát, da nhanh chóng cháy đen, áo choàng cũng theo đó bốc lửa mà thiêu đốt, nhưng đối với con quái vật sớm đã mất đi sinh mệnh này mà nói thì cái này không tính là thương tổn gì nghiêm trọng. Ngay trong khoảnh khắc này theo một tiếng bốp vang lên, trên chiếc áo choàng màu đen đột nhiên bốc lên ngọn lửa như đang nổ rộ ra, lên mặc áo khoác nhảy ra từ trong ánh lửa, mượn dùng quán tính rơi xuống cùng với sức lực của bản thân mang cây ba toang đang cầm bằng cả hai tay trực tiếp đâm vào cổ của kẻ không đầu kia phốc một tiếng ba toang đâm vào thân thể của kẻ không đầu rồi đi ra từ phía dưới của nó phanh một tiếng cơ thịt trên lưng của Klen gồ lên cứng rắn mang con quái vật không đầu kia cắm thẳng xuống đất nhân cơ hội này anh ta một bên đứng trên lưng đối phương tiếp tục siết chặt ba toang một bên mang linh tính dốc vào trong cái ghim cải áo mặt trời Vừa rồi anh ta đã dùng linh thị để phán đoán triệu hồi thánh quang, rồi chảm tịnh hóa cùng với ngọn lửa ánh sáng đều không thể giải quyết được con quái vật có màu sắc xanh đen nồng đậm này ở trong khoảng thời gian ngắn cho nên chỉ có thể đổi thành biện pháp khác. Năm giây, bốn giây, ba giây, người không đầu cật lực dẫy giụa giống như con rắn, nửa quỳ bị cây ba to chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất, hai giây, một giây. Lên trầm thấp mở miệng, học ra một từ hêm mết cổ, mặt trời. từng điểm ánh sáng hiện ra hóa thành những giọt nước mưa rơi xuống trên thân của người không đầu này. Tư... Từ... Khí thẻ màu xanh đen bốc lên, lên buông cây ba toang ra rồi dịch chuyển chết qua hai bước. Ở trong cơn mưa thưa thớt này, người không đầu liên tục run rẩy cuối cùng bình tĩnh trở lại hòa tan thành một bãi máu loáng. Không có đặc tính phi phạm, cái này chứng minh không phải là kẻ địch chân chính. Nhiều lắm chỉ là người hầu được chế tạo ra mà thôi lên rút bà toang về xoay người đi về phía đội ngũ ngầu đét đan tửng phát ra một câu tán thưởng trong đôi mắt của donna cũng phát ra ánh sáng rạng rỡ vẫn là mượn dùng lực lượng của vật phẩm thần kỳ bất quá cái thoáng hiện dựa vào lửa kia thuyết minh thực lực chân chính của hắn thực là khó đối phó lửa cháy đen nít thu hồi tầm mắt cảm thấy mình trước đó quyết định không có mù quáng chạy trốn thực sự là vô cùng sáng suốt Sau chừng khoảng 7-8 phút lại quét sạch hai ba đội ngũ quái vật đến cục điện báo của cảng Bensi Clever chủ động tiến lên gõ cửa Ai đó? Bên trong truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng Chúng tôi muốn tìm ngài Allen thuyền trưởng của tàu quài Aked Clever cách một cánh cửa hồi đáp Trong đêm im lặng giọng nửa nọ không nhanh không chậm nói Ông ta cùng với tài công chính đã đi giáo đường cách vách Người đó có chút kỳ quái hoặc là chỉ có trong đêm cùng loại mới như thế này sau lên tung đồng xu vàng xác nhận đối phương không nói dối. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, giọng nữ bên trong cục điện báo chần chờ rồi mới nói Mọi người, có thể giúp tôi lưu ý một người hay không? Anh ta là đồng nghiệp của tôi, đêm nay trước khi gió nổi lên đã đi ra ngoài mà không thấy trở về. Anh ta gọi là Pavokal. Pavokal? Clever không có trực tiếp đáp lại cô gái phía sau cửa của cục điện báo, mà quay đầu liếc mắt nhìn măng Sparrow một cái chờ đợi anh ta đưa ra quyết định ở trong mắt của nhà cựu thám hiểm này. Một hàng mười mấy người muốn an toàn, thuận lợi trở về tàu của kết bản thân chính là một chuyện cực kỳ gian nan. Không thể, và cũng không nên ở loại thời điểm này còn phân tâm mà đi hỗ trợ tìm người. Bất quả anh ta rất rõ ràng, trước mắt cụ trột phải là mang Sparrow cùng với lửa cháy đèn nít, bọn hò mới có được quyền có đáp ứng hay là không. Lên lặng lẽ khoảng 2 giây, giọng nói không cao không thấp mở miệng. Trông anh ta thế nào? Anh cho rằng là nắm thêm một chút tin tình báo có sự trợ giúp thoát ly. Thành nhỏ tràn ngập sương mù quỷ dị này cho nên thuận miệng hỏi một câu về phần xã hỗ trợ, lưu ý hay là không thì phải xem kế tiếp bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì. Đồng thời khi hỏi, lên cũng nhắc nhở bản thân là không cần quá mức theo đuổi. Nếu không, dễ dàng dẫn vào tới nguy hiểm tiềm tàng của cảng Bensy. Ở giữa việc hiểu rõ tình huống và né tránh sự phiêu lưu thì anh ta giống như đi cầu thăng bằng vậy không nhiều không ít không trái, không phải, không nghiêng về bên nào cả. Cái này có lẽ là dễ dàng, cũng có lẽ là gian nan bởi vì không ai biết một bước dẫm xuống. Đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì? Chỉ có thể nhờ vào kinh nghiệm và trực giác để đưa ra phán đoán. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng lọt hố. Điều này làm cho lên tinh thần căng thẳng cao độ, suy nghĩ mau lẹ trước này chưa từng có. Trong bóng tối nồng đậm và sương mù loãng, cơ lớn của cục điện báo vẫn đóng chặt Cô gái bên trong tạm dừng một chút rồi nói Anh ta là một Nam tử rất anh tuấn Hai mắt, hai tai, một mũi và một miệng Phắc Người thế nào mà lúc này còn trả lời như vậy Cô gái này chỉ sợ là đầu óc có chút vấn đề Căn cứ và tập tục của cảng Bensy Cô ta căn bản không nên mở miệng đáp lại Lừa cháy đen nít rất có một loại xúc động Muốn đạp văng cửa lớn xông vào cục điện báo Rồi kiểm tra tình cua cang bensy co ta can ban khong nen mo mieng đap lai lua chay dennis rat co mot bên trong ngay lúc này hắn thấy Jack măng sparrow nâng tay áp lên mũ rồi xoay người đi qua bên cạnh giáo đường gió bão lên ngắn gọn nói ra mục tiêu anh ta không quản cô gái trong cục điện báo kia có vấn đề gì tựa như không đi tìm hiểu nghiên cứu ông chủ nhà hàng clan green lemon cùng với thực khách ngủ lại có cất dấu bí mật gì vậy gió càng ngày càng nhỏ sương mù lãng vẫn không đổi anh đến trong giáo đường từ cửa sổ nhỏ hẹp trên cao loáng thoáng chiếu ra giống như hải đăng trong cơn bão. Lên một lần nữa sử dụng văn sáng mặt trời, đám người đồn nà lại khôi phục chút dũng khí, tựa như là người rơi xuống nước, liều mạng bắt lấy cọng cỏ cuối cùng, im lặng và vội vàng đi trên con đường không người. Rất nhanh, bọn họ tới được bên ngoài gió đường gió bão, nhưng hai cánh cửa lớn đóng chặt, nhanh bon ho toi đuoc ben ngoai giáo đuong gio lộ ra dù là một khe hở. Nhìn Thánh Huy gió bão trên cửa, lên nâng tay, liên tục gõ ba tiếng. Ô! Phía sau cửa, lúc này truyền ra một giọng nam lộ vẻ cảnh giác ai vậy jack mang sparrow lên trực tiếp hồi đáp anh đã nghe ra người hỏi là thuyền trưởng ellen vì sao cậu lại đến nơi đây ellen không có mở cửa mà hỏi lại lên cầm cái ba tong bình tĩnh nói ông giúp tôi trả tiền bồi thường cho cá mập trắng ellen đầu tiên là ngẩn ra cảm thấy có chút buồn cười tiếp theo bước đầu xác nhận bên ngoài thực sự là jack mang sparrow Ít nhất thì quái vật có giỏi ngụy trang thì cũng không thể biết chuyện chỉ giới hạn giữa hai người. Ông ta còn chút do dự cho đến khi đám người clever, Brian, Donna lần lượt phát ra tiếng nói, ông mới yên lòng để cho tài công chính Harris mở khóa, mở cửa lớn ra. Tiếng ken két trầm trọng lan ra xa, lên nhìn thấy Ellen đội cái mũ hình thuyền. Một tay cầm thanh kiếm thẳng, một tay thì cầm súng ngắn. Nơi này cũng xảy ra vấn đề sau, kết hợp với tình huống lúc trước anh ta liền hỏi. Ellen nghiêng người để cho đám người Donna tiến vào, sau đó mới chỉ vào sảnh cầu nguyện mà nói, Mục sư Jack mà tôi biết đã chết ở bên trong, đầu và thân thể chia lìa, mà giám mục Myler thì không biết đi đâu, vài mục sư khác cũng vậy, còn nữa, người giúp việc trong giáo đường cũng không thấy đâu cả. Đã chết một vị mục sư, mất tích một vị giám mục xong Toàn bộ giáo đường mất đi người sống à? Vấn đề này có chút lớn rồi. Lên nắm chặt cái còi đồng A cốt lạnh lùng, trong lòng càng thêm trầm trọng. Đương nhiên, anh ta biết rõ, mục sư và giám mục không phải là chủ lực của giáo hội gió bão, quản lý sự kiện siêu phàm ở cảng Benxi. -Si. Ở trong lòng đất của tòa giáo đường này nhất định sẽ tồn tại từ 6 đến 8 người phi phàm tạo thành một tiểu đội kẻ trừng phạt, cùng với vật phong ấn có số lượng không chắc chắn. Cho dù là cường giả danh sách cao thì cũng không nhất định, có thể trong thời gian ngắn hầu như không tạo thành động tính gì mà giải quyết cỗ lực lượng này. Chỉ cần là bọn họ còn sống Còn có thể sử dụng vật phong ấn Thì vấn đề không đến mức quá xấu Cho nên lúc này tiểu đội kẻ trừng phạt Đang làm cái khỉ gì Lên căn cứ và kinh nghiệm kẻ gác đêm trước đó Xuất phát từ lưu trình xử lý bình thường Mà đưa ra phán đoán Trong quá trình này Anh ta cũng đi theo Alan Tới sảnh cầu nguyện lớn kiểm tra lại thân thể Của vị mục sư đã chết Jack này chết khá thê thảm Giống như đang còn sống mà bị người ta chặt đầu Khác với quái vật bên ngoài thực quản của ông ta là bị chia liả với cái đầu. Trong linh thị của Glenn thì vị mục sư này đã không còn linh hồn sót lại, cho dù có muốn thông linh thì cũng rất khó thành công. Là bản thân thủ pháp giết người đặc thủ hay là đã làm ra xử lý tương ứng đây. Khác với quái vật bên ngoài là vì động thủ quá vội vàng ơ. Glenn kết hợp tình huống hiện trường hoàn thành suy đoán trước đó. Anh ta cho rằng có hai loại khả năng. Một là thứ gì đó trong lòng đất, vật phong ấn còn sống hoặc là người phi phạm ở danh sách chung, mất đi khống chế chạy trốn tới giáo đường, rồi lại chạy ra ngoài, ở trên đường giải quyết chết, tạo thành dị biến của bến cảng Bensi. Giám mục, mục sư cùng với nhóm kẻ trừng phạt đang cật lực đuổi theo để truy chóc, muốn một lần nữa hoàn thành phong ấn và thanh trừ. Nhóm người giúp việc thì bị dẫn vào một khu vực nào đó trong lòng đất để cho kẻ trừng phạt lưu thủ bảo hộ. Nhưng mà những cái này không thể giải thích được biểu hiện kỳ quái của cư dân ở bến cảng Benxi giam muc muc su cung voi nhom ke trung phat đang cat luc đuoi theo đe truy choc muon mot lan nua hoan thanh phong an va thanh tru nhom nguoi giup viec thi bi dan vao mot khu vuc nao đo trong long đat đe cho ke trung phat luu thu bao ho nhung ma nhung cai nay khong the giai thich đuoc bieu hien ky quai cua cu dan o ben cang benxi -Si nay Loại khả năng thứ hai là một bộ phận đám người hiến tế nguyên thủy đối với thần thời tiết ở cảng Bensi sống lại. Đầu bay cao và quái vật không đầu, phù hợp với miêu tả chia sẻ máu thịt ở trong hiến tế, mang cái đầu chôn vào tế đàn. Mà căn cứ nguyên nhân nào đó tạm thời chưa rõ, bộ phận này đã đánh bất ngờ vào giáo đường, giết chết mục chư giết. Cư dân còn lại, hoặc ít hoặc nhiều, hiểu biết một chút tình huống, nhưng bọn họ đều lựa chọn im lặng. Bọn họ có lẽ đã đánh vào lòng đất kịch chiến cùng với kẻ trừng phạt. Mục sư và giám mục có vật phong ấn trợ giúp, mang toàn bộ những người giúp việc chuyển thành quái vật. Cũng có lẽ là bị đẩy ngược ra ngoài, đang bị nhóm người phi phàm của giáo hội gió bão đuổi giết vào một đường chạy trốn. Những người giúp việc thì tiến vào trong lòng đất để nhận sự bảo hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tư thí thẻ của Z chưa bị lợi dụng mà xét thì đại khái là loại phát triển theo tình huống thứ hai. Thời điểm này mà đi vào lòng đất xác nhận tình huống thì khẳng định sẽ bị người ta công kích, dù sao mình cũng là người phi phàm xa lạ. Phần nữa lực lượng lưu thủ chưa chắc đã đủ lên nhìn vị mục sư nằm trên mặt đất phát hiện đặc tính phi phạm của ông ta đã ngưng tụ ở cổ giống như một viên bảo thạch màu lam anh ta thu hồi tầm mắt không buồn nhặt không muốn vì một cái lợi nhỏ mà rước lấy đám người nóng nảy của giáo hội gió bão điên cuồng trả thù liền nói với alan và tài công chính harris trước vẻ thuyền đã anh ta vung tay tung đồng xu xác nhận trong lòng đất không có chiến đấu mà mặc kệ thế nào vô lận có kẻ trừng phạt lưu thủ hay không Khu vực giáo đường này cũng không thích hợp ở lại lâu. Dù sao thì Glenn không dám khẳng định suy đoán của mình có chính xác hay không, chỉ có thể đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất. Tốt rồi. Alan cũng không muốn ở lại chỗ này, thấp thỏm chờ đợi biến hóa buông xuống. Chỉ cần trở lại tàu của kết ông ta còn có rất nhiều hỏa pháo và thủy thủ, có thể chống đỡ. Việc ngoài ý muốn ở trình độ nhất định. Hơi nghỉ, ng nghỉ ngơi và hồi phục, rồi đoàn người rời khỏi giáo đường gió bão. Có Ellen và Harris gia nhập, đội ngũ bốn phía phòng ngựa rõ ràng là nghiêm mật hơn không ít. Clint không cần lại phải tung cái còi đồng để hấp dẫn quái vật. Một lần nữa đút nó vào trong túi áo. Chúng ta có cần gửi một phong ngu ro rang la báo, tổ tổng giáo hội gió bão, để báo cáo bao cho tong giao huống của cảng Bensy hay không. Đi được vài bước thì Ellen cẩn thận đưa ra đề nghị. Như vậy cho dù thực sự có biến cố lớn nhưng họ chỉ cần kiên trì là có thể được tới cứu viện. Lên cũng không phản đối, đi ở trong sương mù bình tĩnh nói. Sẽ đi ngang qua cục điện báo. Ô, lừa cháy, Enid nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy lo lắng. Hắn sợ là giáo hội gió bão phái người, điều tra toàn bộ câu chuyện, phát hiện có một hải tặc nổi danh, ở bên trong phát huy ra tác dụng quan trọng. Mà thời điểm đó, hắn rất có khả năng vẫn còn trên tàu White Agate. Tuy rằng mình cứu người, nhưng cả trừng phạt đối với đồng loại không thuộc về bọn họ là không hữu hảo. Hơn nữa mình còn là hải tặc. Nit cảm thấy khó xử, quyết định trước cứ chống đỡ nguy hiểm trước mắt đã rồi nói sau. Bọn họ đi một hồi, mặt thấy cục điện báo đã ở trong tầm nhìn, thì trên con đường bên cạnh đột nhiên có hảo quang mở nhạt hiện lên, từ chỗ sâu trong sương mù đang đi tới. Đó là một người trung niên cầm theo đàn bão, ông ta mặc áo bào giám mục màu lam sậm có theo phủ hiệu gió bão, cái đầu cúi thấp, sắc mặt tái nhợt khí tức dồn dập bước chân lào đảo. Ellen ngưng thần nhìn rồi thốt lên, giám mục mưu lơ, Người nam trung niên kia ngẳng đầu lên đưa cái đèn bão lên cao. Ông là Alan sau. Lúc này Clint hơi lui về sau một bước để lộ ra vị trí của Alan, không để cho vị giám mục giáo hội gió bão này thấy mình. Đèn nít thì rụt cổ lại, mượn cái dáng người mập mạp của Udurodian để che lấy mình. Đúng vậy, ngài giám mục. Tôi thấy Jack đã chết, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Alan cũng không phải là tay mơ, không có trực tiếp đi tới. Giám mục Muller ho khan hai tiếng rồi nói. Tập tục xa xưa đang sống lại, một đám ta giáo đồ trong người chảy dòng máu dơ bẩn, bắt đầu dùng người sống để hiến tế, cùng chia sẻ máu thịt. Jet đã phát hiện ra vấn đề của chúng, kết quả là bị chúng sát hại. Sự việc đã không thể che giấu, chúng lợi dụng việc hiến tế để thay đổi thời tiết, với đồ tấn công giáo đường, bị nhóm cả trừng phạt đánh tan, chạy trốn ke trung đỉnh núi, chạy tới tế đàn trong huyệt động. Tôi bị thương trong lúc chiến đấu, không thể kiên trì, chỉ có thể chậm rãi quay về. Ông ta vừa dứt lời thì trong sương mù xa xa bộc phát ra một đoàn ánh sáng, tựa như có vô số tia chớp quấn lấy nhau mà đánh xuống. Mượn dùng ánh sáng như vậy, đám người lên thấy được sơn mạch ở bên bờ biển sương mù bị che giấu, thấy được cảnh tượng đỉnh núi bị sét đánh túi bụi. Cái này từ một trình độ nào đó đã xác minh cách nói của giám ngục Muller. Allen đang muốn tiến lên để đỡ vị giám mục gió bão kia, thì lại thấy Jack Mang Sparrow lấy ra một đồng tiền vàng, thấp giọng thì thầm, hắn có ác ý. Đinh! Đồng vàng bay lên rơi xuống. Lòng bàn tay của Glenn mặt người hướng lên trên. Cái này là khẳng định. Giám mục Muller nhìn chằm chằm vào một màn này trong đôi mắt màu nô nhạt lóe lên hảo quang đỏ sậm. Ô! Oh. Cuồng phong quét ra từ cơ thể của giám mục Muller bốc lên y phục giáo sĩ màu lam sậm của ông ta. Cuồng phong quét qua từ trong cơ thể của giám mục Muller bốc lên cái y phục giáo sĩ màu lam sậm của ông ta. Răng rắc! Hàng cây ven đường phụ cận bị bẻ gãy, bay lên không trung. Thân thể của Đena cũng không tự chủ được mà bốc lên, bị hất tung lên mấy thước và ngã nhào trên mặt đất, cả người đau đớn. Không chỉ có cô, đám người Cecilia, Danton, Dimundo, Harris cũng bị cuồng phong hất bay, té ngã ở những vị trí khác nhau. Chỉ có Clever, Tigil và Uduradian, bởi vì rèn luyện lâu dài, thể trọng không nhẹ, hoặc bởi vì thân thể mập mạp nặng nề, chỉ lào đảo ngã xuống đất rồi quay cùng vài vòng. Ellen đối diện với giám mục, Miller liên tục làm ra động tác rút lui, tránh thoát khỏi gió mạnh đập vào mặt. Lên cùng với Dennis cũng không cứng rắn chống lại mà thuận thế lui về phía sau, như con rìu phiêu đáng trong cơn gió, mắt thấy sắp ngã nhưng lại vẫn bảo chỉ cân bằng. Cơn gió lúc vừa mới dừng lại, trong sông mù bị thổi tán đi đã hiện lộ ra sáu bóng người. Chúng nó toàn bộ đều khoác áo tràng màu đen, đã mất đầu, chỉ còn cái cổ họng đang chảy lai van bao tri can bang con gio luc vua moi dung lai trong suong những cơn bo đeu khoac ao choang mau đen đa xoáy đang đỡ lấy cây đo lay cai Hà! Trong cổ họng của chúng truyền ra tiếng gầm nhẹ của dã thú đang vận sức chở phát động, vù một tiếng. Tùng luồng đao gió mỏng mà bén nhọn bắn ra, chỗ mà len lan tròn để lại từng kha hở rõ ràng và khắc sâu, thịch thịch. Giám mục Miller cầm theo đàn báo, áo bào của giáo sĩ mổ lam sậm nhẹ nhàng phất lên, sáu người không đầu đã xông về phía đám người Clint Allen, dẫm cho mặt đất có chút rung động. Một con quái vật không đầu đã rất khó chơi, hiện tại trực tiếp lại đến sáu con, Lại có giám mục rõ ràng là đã bị ô nhiễm. Lửa cháy đen nít nhìn thấy một mản như vậy, mà nhịn không được ra đầu phát tê. Ngay lúc này trước mắt hắn có một vẹt hảo quang màu đồng thay vút qua hướng về phương xa. keng Càng... coi Còi đồng của A-Cốt rơi trên mặt đất rồi nảy tưng lên. Hô một tiếng, sáu người không đầu đồng thời cải biến phương hướng, xông về phía còi quá A-Cốt, lưu lại giám mục Miller cô đơn một mình đứng đó. len nắm lấy cơ hội, nâng lấy trái, lấy xuống ghim cải áo thái dương ở trong áo choàng quăng cho thuyền trưởng alan gần nhất rồi ngắn gọn hô lên đưa linh tính vào năm giây thánh thủy nói xong anh ta không quản cái mũ tơ lụa bị gió thổi bay cúi nửa người xuống khi trái khi phải xông về phía giám mục miller vù một tiếng từng đạo đao gió bắn ra dày đặc toàn bộ đều nhắm vào clên mặt đất nháy mắt đã hiện ra các dấu vết như là đao chém búa bổ mà clên thì hoặc là lăn lộn hoặc là nhảy né tránh hoặc là lấy tay chống đất bật người lên, tránh thoát khỏi đập tập kích thứ nhất. Hào quang đỏ sậm trong mắt của giáo mục Miller càng tăng lên, đồng thời nâng cả hai tay, vù. Giờ khắc này đào gió công kích giống như súng máy bắn thẳng. quên chỉ kịp né tránh hơn phần nửa, thân thể đã bị xé rách, hóa thành giấy vụn vừa mỏng vừa nhẹ, bày lượn giữa không trung. Hắn đổi sang một phương hướng khác, tiếp tục xông về phía giám mục Miller, muốn mang khoảng cách giữa hai bên, kéo gần đến trình độ thích hợp để phát huy công kích ai lần sau khi tiếp được đìm cải áo thái dương lúc này cảm nhận được tư vị nóng bức hận không thể lột sạch quần áo trên người nhảy vào trong tầng nước sắp kết văng. ông ta cân nhắc lời nói của jack măng sparrow lưu lại rồi từ bên sườn lấy ra một cái bình rượu hình chữ nhật bằng nhôm mở nút ra rồi mang toàn bộ rượu mạnh brandy ở bên trong rót ra ngoài hương rượu nồng đậm nhanh chóng tràn ngập bốn phía <cười> Lửa cháy đan thì nhìn quanh một vòng, đối với tình thế có sự nắm chắc nhất định, hắn nhả răng nhếch miệng, ngồi xổm, chống một gối xuống, hai tay đột nhiên đặt trên mặt đất, hai đạo hỏa sa màu đỏ sẫm chống rống xuất hiện, dán sát mặt đất, lao về phía vị trí của quai đồng A cốt bốc lên tường lửa đang hừng hực thiêu đốt bốn phía. Hắn nguyên bản là muốn tạo thành hỏa cầu để đánh về phía giám mục Müller, tạo cơ hội cho Jack Mang Sparrow có thể mượn dùng lửa, thoải mái xung tới khu phụ cận của đối phương để triển khai công kích nhưng sau khi nhìn khu vực chung quanh vị giám mục kia luôn có cuồng phong lạnh thấu xương hắn lại lý trí bỏ qua quyết định này chuẩn bị trước là càn quét cái đám quái vật không đầu tránh cho chúng quấy nhiễu tới Jack măng sparrow phát huy ra thực lực vevê képer cecile và harris lúc này đã đứng lên tìm lại súng ống mang đám người udurian donna đi mù đổ bảo hộ vào giữa để đề phòng khả năng còn có quái vật khác lao tới Kinh nghiệm của bọn họ nói cho họ biết là dưới tình huống trước đó trừ luyện tập phối hợp thì tốt nhất không lên nhúng tay lung tung vào chiến đấu không thuộc về nhân loại, thỉnh thịch. Sáu người không đầu không thèm để ý tới lửa, xông qua vách tường lửa đỏ sậm như con chó đói, tranh mồi, lao tới, cái còi đồng Akut. Cái này đã cho đoi tranh moi lao toi cai coi đong a cot cai nay đa cho thoi gian để Alan có thể thong thả, mang linh tính, rót vào ghim cải áo thai dương, chờ đợi thánh thủy ngưng kết, chạy vào trong bầu rượu hình chữ nhật của mình. Dennis thấy đám người không đầu kia quấn thành một đoàn thì trong lòng, khẽ động, hắn nửa cúi người, sắc mặt đỏ lên, để tay phải ngưng tụ ra một thành trường thương, ở trên mũi có ngọn lửa màu trắng. Hắn đạp đạp về phía trước, rồi vung chuyển phần lưng vung cánh tay, mang theo cây trường thương bằng lửa ném ra ngoài, gào thét cắm chúng vào một người không đầu, đồng thời đóng đinh nó trên mặt đất. Ánh lửa màu trắng bốc lên, non nửa thân thể người không đầu nọ trực tiếp phá thành cho tàn phần còn lại vẫn đang thiều đốt và không ngừng bốc lên khí thẻ màu xanh đen. Mắt thấy công kích đắc thủ Dennis đang muốn làm tiếp thì bỗng nhiên lại nhận ra sự điên cuồng khủng bố đói khát nào đó. Trong nháy mắt này hắn giống như rốt xuống vực sâu chỉ kém một bước là sẽ ngã xuống. Hắn biết Spa đầu không hề áp chế linh hồn điên cuồng trong cơ thể nữa. Sau khi dùng ba lượt người giấy thế thân liên tục, lên rốt cuộc đã tiến vào khoảng cách dự định. Bào tay ở trên tay trái bộc phát ra đói khát đã bị áp lực từ lâu. Ngọ ngoại mọc ra từng cái vảy màu vàng lợt. đồng tử của quên cũng theo đó nhạt đi, giống như đang dựng thẳng lên. Ngay sau đó trong con ngươi của anh chiếu rọi giám mục, Muller với trường bào màu lam sậm đang nhẹ nhàng bay lên. Trong im lặng, trùng điền đang muốn chế tạo ra một lượng lớn đao gió này đột nhiên ngửa đầu ra sau, thân thể bị ngưng động lại một giây. Ánh mắt nở rộ ra hào quang màu đỏ sậm quán đã mất đi lý trí, tràn ngập một cảm giác điên cuồng gia quán trở nên bóng loáng sạc sỡ tựa như một sinh vật dưới nước nào đó hắn phát ra một tiếng thở dốc giống như đến từ chỗ sâu trong biển lớn dưới cái trường bào màu lam đột nhiên chui ra từng cái xúc tua trắng mịn và ghê tởm bác sĩ tâm lý cuồng loạn lên nguyên bản chỉ là muốn lấy cái này để đánh gãy công kích của đối phương sáng tạo ra cơ hội khống chế sau đó nhưng không nghĩ tới là giám mục Müller, sau khi cuồng loạn đã trực tiếp mất khống chế đối phương sớm đã bị đoạn lạc hoặc là bị ô nhiễm Và mất đi, cái gông cùm siêng xích cuối cùng của lý trí lập tức tiến vào vực sâu, mất khống chế. Thấy dự tình trạng như vậy, đồng tử của Glenn Co rụt lại không do dự nữa, hắn đổi sang việc điều khiển linh hồn. Ở khi mà đối phương phát cuồng trên bao tay ở tay trái của anh ta nhuốm lên màu vàng, và mặt trở nên uy nghiêm, ánh mắt tập trung vào Mueller. Trong đồng tử của anh ta, ánh mắt sáng lên hai đạo hảo quang như tia chớp. Bỗng nhiên giám mục Mueller phát ra tiếng hét thảm, hai tay tính cả với xúc tu toàn bộ thu về ôm lấy đầu tinh thần quán đã bị đâm thủng sinh ra đau đớn cực hạn khó có thể diễn tả bằng lời kẻ thẩm vấn tay phải cuộc lên chống một cái rồi đứng bật dậy tay trái sáng lên hào quang ngay sau đó thân thể ngửa ra sau hai tay mở ra giống như đang ôm lấy mặt trời vậy một đạo hào quang thô to và tinh thuần mãnh liệt từ trên trời giáng xuống bổ thẳng vào người của giám mục muller hoàn toàn bao phủ hắn bốn phía sáng rực rỡ như ban ngày Cuồng phong thổi mạnh cũng im bặt. Danh sách năm linh mục ánh sáng. Thân thể của giám mục Miller bắt đầu bốc hơi, đầu tiên là làn da, sau đó là xúc tu, cuối cùng là máu thịt. Đợi cho cột sáng nọ biến mất thì hắn đã không còn hình người, biến thành quái vật cấu thành từ một đống xương trắng và máu thịt, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng hắn vẫn còn chưa có chết. Sinh mệnh lực của kẻ mất khống chế ương ngạnh trước này chưa từng có. Lên vẹ mặt không đổi sắc, thình thịch vài bước vọt tới bên cạnh phần thân thể còn lại của giám ngục Muller. Hắn quỳ một gối trên đất thân thể nghiêng tới phía trước, mang tay trái đặt lên đám máu thịt kia. Anh ta không tiếp tục dùng năng lực của linh mục ánh sáng vì chính là lưu lại thực vật cho ngọ ngoại đói khát ăn thịt. vị trí lòng bàn tay của găng tay trong im lặng đã nứt ra một kha hở. Bên trong mặc ra hai hàm răng hư ảo và trắng ẩn điên cuồng cắn nuốt máu thịt xương trắng và linh tính Nhưng giám ngục Müller còn đang dễ dụa. Hắn củng cố máu thịt, mọc ra mấy cái xúc tù mới với đổ quấn lấy Klein, muốn cuốn anh ta vào trong lòng. Klein vứt bỏ cây ba toàn rút súng ngắn ra, nhắm thẳng vào quái vật bắn niêm tiếp năm phát, phanh phanh. Viên đạn hoặc màu vàng nhạt hoặc là màu đồng thau hoặc là màu trắng bạc liên túc bắn trúng. Giám ngục Müller, kích khởi lên từng ngọn lửa với màu sắc khác nhau. Giám ngục Müller lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đến từ tận linh hồn nhưng đã không còn sức lực để chống lại ngọ ngoại đói khát. Cả máu thịt lẫn linh hồn đều hóa thành dòng nước chảy vào trong cái miệng tham lam kia. Cũng chỉ mất 2-3 giây, chân đất chỉ còn lại có mảnh quần áo và tiền rách cùng những điểm sáng xanh lục, xèn lẫn với xanh đậm, phong thả ngưng tụ lại. Đây là sự khác nhau giữa cắn nuốt và chăn thả. Lên thì càng muốn cái sau, nhưng nơi này đã không còn thực vật khác. Cùng lúc đó thì trong bình rượu hình chữ nhật của thuyền trưởng Allen đã chế tạo ra được hai đợt thánh thủy, Dennis vội vàng hồ lên với ông ta. Quảng tới đây. Alan không chút do dự mang bầu rượu ném về phía đám không đầu đang cướp đoạt còi đồng. Khục. Dennis đăng hắng ít hầu đứng thẳng người lên. Tay trái quán nhàn nhá đút túi tay phải đưa ra phía trước. Trung quanh thân thể rất nhanh ngưng tụ ra những con quạ đỏ. Những con quạ bán hư ảo này vỗ cánh bay ra theo những lộ tuyến khác nhau. Đúng đồng thời, đụng vào bình rượu hình chữ nhật. Vừa lúc là ở trên đỉnh đầu của đám người không đầu kia. Oanh một tiếng bình rượu hình chữ nhật vỡ vụn thánh thủy mặt trời vãi xuống dưới tư đám người không đầu toàn bộ bị vây trong đó kêu thảm run rẩy và ngã xuống chúng đã nhanh chóng tàn giá biến thành máu lãng Cái quài đồng a cốt thì lẳng lặng nằm ở khu vực sạch sẽ nhất ở giữa đã giải quyết xong jack mang sparrow thực sự là rất mạnh chẳng sợ gặp thuyền trưởng cũng có năng lực chống lại đáng tiếc là vừa rồi không thấy được hắn dùng năng lực phi phàm nào danit quay đầu nhìn về phía glen đang đứng ở trước giám mục muller còn lưu lại một chút đồ không một tiếng động mà cảm thắn sau đoán cảm thấy sparrow lạnh lùng liếc mắt nhìn mình theo bản năng đèn nít ngạn khuất chạy ra ngoài lấy cái quài đồng a cốt trở về donna thì lay lay cánh tay cầm thấy chú sparrow mặc vét đuôi tôm màu đen đi vẻ vài bước cúi người nhặt lên cái mũ bằng tơ lụa lại lặng lẽ phủi cho bụi rồi một lần nữa đội lên đầu sau khi lên lấy lại mũ đặc tính vi phạm của giám mục muller đã ngưng tụ xong Nó chỉ là một cái hạt lớn ngưỡng ngón tay cái, sáng lên màu lam nhạt, nhưng bên trong thường thường sẽ lóe lên dấu vết màu xanh lục, hoặc là ùa lên thủy triều sậm màu gần với màu đen. Mở ra vòng xoay của súng ngắn, lên phát lực lắc một cái, mang vỏ đạn, hoặc là màu vàng hoặc là màu bạc, hất xuống đất, phát ra những tiếng đinh đàng thanh thúy. Tiếp theo anh không chút hoàng mang lấy ra ống đạn sớm đã chuẩn bị, mang viên đạn phi phạm nhất vào lỗ đạn. Làm xong tất cả những cái này, anh ta thu hồi súng ngắn cúi người nhặt lên đặc tính phi phạm của giám ngục Miller, không để ý mà nhắt vào túi áo. Lại đi xéo sang vài bước lên nhặt ba tong, vừa xoay người đi về phía đám người clever, vừa vung tay tùy ý rút ra một người giấy, rung cổ tay lên như xuất quất roi, bốp một tiếng. Người giấy nọ nhanh chóng bị điểm hỏa rời tay bay đi, hóa thành từng điểm đỏ đậm rơi xuống đất rồi biến thành trò bụi. Ngầu đét! Đan tần quên cả đau khi vừa rồi bị ngã nhìn không rời mắt. Chú Sparrow thật giống như đang bắn pháo hoa vậy. Donna gật đầu, đồng ý với lời nói của em trai. Sau khi dùng phép người giấy thế thân, quấy nhỡ tin tức hiện trường và dấu vết lưu lại, lên nhìn phương hướng quay nhieu tin tuc bình tĩnh ngắn gọn mà nói, rời khỏi chỗ này. Nói xong anh trực tiếp quay người, không nhanh không chậm bước đi. Phân biệt từ trong tay của Alan và Dennis tiếp nhận lại ghim cải áo thái dương và quài đồng cốt Đám người Udorodian không nói lời thừa, cũng không hề kêu đau yên lặng đi theo phía sau trong chiến đấu vừa rồi bọn họ đã kiến thức đầy đủ đặc thù của người phi phạm hơn nữa năng lực lửa của denny bắt mắt nhất rõ ràng nhất để lại cho bọn họ ấn tượng cực kỳ khắc sâu làm cho bọn họ rõ ràng cái này không phải chuyện mà nhân loại bình thường có thể nhúng tay vào việc duy nhất mà đám người mình có thể làm đó là nghe theo sự sắp xếp và cật lực làm theo chỉ có như vậy mới có thể cam đoan sống sót so với Dennis bên kia thì chiến đấu giữa clenn và giám mục miller biểu hiện sự tập trung ở đao gió gần như vô hình cùng với lĩnh vực tinh thần cũng là vô hình thực sự chưa bỏ từng đạo thánh quang giống như thần linh đánh xuống cùng với bộ dáng đáng sợ của giám ngục muller sau khi mất khống chế toàn bộ quá trình đều bình thản không gợn sóng, không để cho những người đứng xem, sinh ra cảm xúc quá mức rung động đi ngang qua khu vực vừa rồi đám người Clever và Sicile đột nhiên dừng bước bởi vì bọn họ thấy mặt đất răng kín là những vết cắt, rậm rạp chẳng chịt chỗ nào cũng có Cái này, bọn họ trong nháy mắt rõ ràng một việc, đó chính là Jack Mang Sparrow chiến đấu cùng với giám ngục đoạn lạc so với bên kia thì mạo hiểm và khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Cảm xúc sợ hãi và cảm giác an toàn đồng thời xuất hiện làm cho bước chân của họ bất chỉ bất giác nhanh hơn. Hai ba chục giây trôi qua, Glenn đứng ở con đường trước cục điện báo, không có vẻ mặt gì nói chuyện với thuyền trưởng Allen. có muốn đi gõ điện báo không? Nói xong anh ta nhịn không được nhắc nhở một câu. Không cần phải cố gắng tiến vào. Tốt. Trong đêm quỷ dị này, Alan cũng rất cẩn thận. Ông ta đi nhanh lên vài bước, tới trước cửa lớn của cục điện báo nâng tay gõ ba tiếng, thùng thùng thùng. Trong âm thanh nặng nè quanh quần, bên trong có người mở miệng hỏi, ai? Lên vốn cảnh giác đột nhiên nhíu mày, bởi vì nói chuyện lúc này là một người nam. Alan cũng có chút kỳ quái. Tôi muốn vào gõ một tờ điện báo. Anh là ai? Tôi nhớ người trực trước đó là nữ cơ mà. Người nam bên trong bằng phẳng hồi đáp. Tôi là Pavokal, đồng nghiệp của malenia Cô ta bên cạnh tôi, cô ta khỏe, Pavokal vừa dứt lời thì giọng nữ trước đó liền mở miệng. Đúng vậy, tôi ổn. Mọi người không cần lưu ý nữa, Pavokal đã trở lại. Bạn à, dân bản địa các người không phải là không trả lời, không mở cửa sau. cao đi vào như thế nào? Lên nhịn xuống xúc động chất vấn. Allen lui về sau một bước đăng hắng ít hầu. Tôi muốn gõ một tờ điện báo cho tổng bộ của giáo hội. Gió lốc. Thật xin lỗi, chúng tôi không thể mở cửa. Pavel cao không chút tình cảm mà đáp lại. Allen cũng cảm giác được cái loại quỷ dị này không dám cưỡng cầu, chủ động đưa ra một phương án thay thế. Các người có thể phát giúp tôi, sau đó mang bản thảo đưa ra từ khe hở cửa cho tôi được không? Nội dung là cảng Bansy dị biến, giám mục Miller và mục sư Sujet đã bỏ mình, ký tên là Allen tốt Melanie thanh âm xa dần tự nhiên tua điện báo chờ đợi một hồi bên trong chuyển ra âm thanh tích tắc không bao lâu thì một tờ bản thảo điện báo được đẩy ra từ khe hở dưới cửa lớn Allen cúi đầu nhặt lên nhịn không được cái bốc đồng là muốn nhìn vào trong khe hở ông ta nhìn bản thảo điện báo mũi bỗng nhiên co giật từ trên tờ giấy này ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt ông ta vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Jack mang Sparrow. Dù ánh mắt ra dấu là trong cục điện báo có vấn đề, nhưng đáp lại ông ta là một ánh mắt thâm trầm nội liễm không gợn sóng cùng một câu nói bình tĩnh mà lạnh nhạt. Về thuyền, bỏ lại những lời này, Glenn trực tiếp xoay người đi về phía cuối con đường, bóng người dân dung nhập vào sương mù. Dennis cầm theo cái đàn báo rách nát chạy theo không chút do dự, đám người Donna cũng là như vậy. Allen trầm ngâm mất hai giây, cầm bàn thảo điện báo đuổi theo. Trong cục điện báo không còn âm thanh nào chuyển ra nữa, cực kỳ im lặng. Có lẽ là vì giám mục Muller đoạn lạc đã bị thanh trừ, trên người đám clen quay vẻ không gặp cái loại người không đầu, mặc áo khoác đen nữa. Cái đầu đầy vết thối giữa cũng chỉ xuất hiện hai lần, nhưng bị dễ dàng giải quyết. Không biết đi bao lâu, thì bọn họ rốt cuộc nhìn thấy bến tàu, thấy tàu White Arget đang có từng ánh nến thoáng hiện ra. Điều này làm cho đám người Ururodian tìm về sức lực từ bước nhanh biến thành chạy chậm, rồi một đường chạy vội tới cầu thang của mạng tàu. Lên cầm theo cây ba toang dính đầy máu đen thủ ở phía dưới, cho đến khi mọi người lên thuyền hết, hắn mới nhảy vài bước trở lại boong tàu. Lúc này alan đã bắt đầu triệu tập tài công chính và phó hàng hải trưởng, súng pháo trưởng ở dưới ánh nến để cho bọn họ tổ chức lại thủy thủ, điều chỉnh hỏa pháo, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ban đêm rời cảng, Tồn tại tai họa ngầm không nhỏ, nhưng nếu như sự việc rõ ràng là chuyển biến xấu, vậy thì đây chính là biện pháp né tránh nguy hiểm khả dĩ nhất. Chú Sparrow, Donna lôi kéo em trai đan tần chạy chậm đến bên cạnh, lên, có cả một bụng lời muốn nói. Lên gật đầu chỉ vào khoang thuyền, về phòng trước, ngày mai nói sau. Nguy hiểm còn chưa được giải trừ. Donna nà nhu thuận gật đầu, cùng với đan tần dựng thẳng ngón trỏ lên, để bên môi mà nói. Chờ một nhà của Brand cùng với một nhà đi mua đồ tiến vào khoang thuyền, Glenn đi tới bên cạnh Allen lấy đặc tính phi phạm của giám mục Muller ra, đưa qua mà nói. Nếu như còn kẻ trừng phạt con sống thì đưa cho bọn họ. Một vị giám mục có lẽ là danh sách sáu, lưu lại đặc tính phi phạm, tất nhiên sẽ bị giáo hội gió bão, cường lực truy tra. Mà tất cả mọi người trên tàu của Haya chính là đối tượng hoài nghi. Glenn cũng không muốn là mình vừa mới rời bến thì đã bị thế lực hàng đầu trên đại dương truy nã. Nếu cả trừng phạt ở cảng Ben không còn ai, tổng bộ trợ giúp thì cũng phải cho một hồi mới có thể đến được. Lưu cho len đầy đủ thời gian xử lý và rời đi. Vậy thì anh ta khẳng định sẽ luyến tiếc việc trả lại và tìm lý do để lấy về. Allen tiếp lấy đồ vật chỉ lớn bằng ngón tay cái, hơi nghi hoặc ngó nhìn một hồi. Ông ta không có hỏi cái này đến cùng có thể sử dụng để làm gì, mà cười nói Không cần lo lắng là giáo hội gió bão điều tra, tôi sẽ ám chỉ bọn họ anh cùng một hội với tôi. Như vậy mình sẽ bị giáo hội giáo bão xem là người của MI9 sao?" Lên nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói nhiều. Ellen lại nhìn Danis ở bên cạnh dò hỏi, "Lửa cháy xong?" <cười> Danis cười gượng hai tiếng, "Học theo người nào đó mà nói, ông đoán xem." "Tôi cho rằng không phải." Ellen ăn ý đáp lại. Đơn giản bàn giao mọi việc lên đi tới mép thuyền, nhìn về phía cảng Bensey bị sương mù bao phủ đề phòng nguy hiểm còn ẩn giấu bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua đỉnh núi sơn mạch ở trên bờ sáng lên những ánh sáng của sấm sét từng đạo tiêu chớp màu chóng bạc dữ dằn càn quét qua nơi đó rồi dần dần bình ổn xuống sương mù của cảng Benxi bắt đầu tiêu tán hào quang trăng đỏ ngày càng rõ ràng xong rồi sau lên nhìn thấy một màn như vậy nhưng không dám hoàn toàn buông lỏng lại qua chừng khoảng nửa giờ ba người nam tự xưng là kẻ trừng phạt đi vào bến tàu nói muốn gặp thuyền trưởng Allen. Thông qua Jack mance Sparrow bói toán và xác nhận. Cùng với điều tra, đối phương một lần, Allen đã để cho thủy thủ buông cầu thang ở mạn tàu xuống. Ba kẻ trừng phạt trước ra giấu cho thuyền viên chung quanh rời khỏi, tiếp theo đè thấp giọng thông báo tình huống với thuyền trưởng. Glenn không qua nghe, mà kiên nhẫn chờ đợi cho sự việc kết thúc. Vài phút sau, Allen mang theo đặc tính của giám mục Miller, lưu lại, trả cho nhóm người kẻ trừng phạt. Nhìn theo bọn họ rời khỏi tàu quay kết A -A đi các nơi khác để xử lý tàn cuộc, hô, Ellen thở hắt ra, đi tới bên cạnh Len và Dennis, vừa buông lỏng vừa nghĩ lại mà sợ mà nói, sự việc đã được giải quyết, không còn vấn đề gì nữa. Thực sự là được giải quyết rồi sau Len bỗng nhiên nhớ tới và vụ khảo cùng với Maloney ở phía sau cửa của cục điện báo, nhớ tới ông chủ Fox của cửa hàng Green Lemon cùng với những khách hàng Ngủ lại, lặng lặng nhìn mình chăm chú. Allen tiếp tục nói. Cụ thể là như vậy, Jack ngẫu nhiên phát hiện ra tập tục ăn người cùng với truyền thống tế sống xa xưa đang sống lại, xác nhận một số dân chúng ở cảng Bensy đang biến thành tà giáo đồ. Anh ta cuống quyết quay về giáo đường, báo cáo lại với giám ngục Miller, nhưng không nghĩ tới là vị trước mặt lại chính là thủ lĩnh, là kẻ đoạn lạc tà giáo đồ chân chính. Anh ta bị đao gió của Miller cắt cổ ngay tại chỗ, chết ngay trong giáo đường. Mueller đang muốn xử lý thi thẻ thì lại bị những người giúp việc phát hiện vì thế sự việc trở nên không thể vãn hồi. Bộ phận người giúp việc bị chuyển thành quái vật bộ phận ở dưới các mục sư dẫn dắt trốn vào trong lòng đất. Mueller thấy đã không thể che giấu liền rời khỏi giáo đường triệu tập tà giáo đồ trước tới tế đàn trên đỉnh núi thời tiết cũng bởi vậy mà thay đổi. Kẻ trừng phạt sau khi lấy ra ba vật phong ấn chạy tới thì bạo phát kịch chiến với bọn họ Trong quá trình này Miller bị thương chạy trốn ta giáo đồ còn lại thì thủ vững tế đàn cuối cùng vẫn bị công phá Tổng bộ giáo hội đã gửi điện trả lời sắp phái người đến trả rõ nguyên nhân giám mục Miller đoạn lạc À tôi nói cho bọn họ bởi vì giám mục Miller đã bị trọng thương chúng ta mới có thể liên thủ giết hắn Đúng rồi, kẻ trừng phạt còn bảo tôi tìm một nhà Brand cùng với một nhà đi mô đồ để ký hiệp nghị giữ bí mật Sau khi đại cái nói rõ ngọn nguồn sự việc Ellen thở ra một hơi thật dài bận rộn xử lý những sự vụ còn lại lên thì không dám hoàn toàn thả lỏng vẫn cứ canh giữ trên boong tàu cho đến khi tầng mây ở chân trời như thiêu như đốt mặt trời chậm rãi dâng lên chiếu sáng toàn bộ bến cảng anh thấy cư dân nơi này lục tục ra ngoài tắm rửa tránh mặt trời màu vàng vừa đùa giỡn vừa đến nơi công tác của mình càng ven si lúc này mới lại có khí tức của nhân loại thực sự là xong rồi lên hơi mê hoặc một chút chuẩn bị chờ thuyền rời bến thì ngủ một giấc bề phần đen nít tuy đã sớm ngáp lên ngáp xuống nhưng thấy sparrow không nhúc nhích thì hắn cũng không dám động trên đường tiến vào khoang thuyền glenn gặp ellen cũng là một đêm không ngủ vào buổi sáng chúng ta sắp rời cảng rồi không cần phải lo lắng gì nữa ellen chào hỏi đồng thời khi ông ta nói chuyện thì còi hơi của tàu quai agate phát ra tiếng ô ô nghe được âm thanh này glenn yên lặng thở hắt ra hắn quyết định mang toàn bộ nguy hoặc Ném ra sau đầu. Không nghĩ tới chuyện của cảng Bensi nữa. gật đầu coi như đáp lại. Allen hoạt động cái cổ rồi cảm thán một câu. Tối hôm qua tôi có một loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là... Bensy xa xưa cùng với cảng Bensi hiện tại nó trùng điệp lại cùng nhau. Lên vốn là định cư như vậy mà lướt qua đối phương. Bỗng nhiên nắm bắt được một từ vẻ mặt trầm trọng hỏi ngược lại. Bensy? <cười> Đây là cách gọi cổ của cảng Bensy. Ở ba bốn trăm năm trước thì nơi này được gọi là thị trấn Bincy, si, sau đó bởi vì nhân tố phát âm mà dần diễn biến nó thành Bency, Ellen si, thuận miệng giới thiệu. Nghe được đáp án này, đôi mắt của Plain chợt Co rút lại, anh ta nhớ rất rõ là, ác linh trong di tích dưới lòng đất của Bách long từng nói qua, nếu như muốn tìm đến, Medici, một trong những kẻ sáng lập ra, tường vi chuộc tội, từng là vua của thiên sứ và hậu duệ huyết mạch thì có thể đi đến thị trấn bin si để thử thời vận bin si tâm linh của plin giống như là đang đông cứng lại từng tấc một rét lạnh từ chỗ sâu trong xương tủy phát tán ra anh ta chợt quay lại nhìn bên ngoài bến cảng trước mắt lại một lần nữa hiện ra cái cửa lớn đóng chặt của cục điện báo và những người khách ngủ lại ở nhà hàng green lemon im lặng đang nhìn chăm chú vào mình nếu như tiếp tục xâm nhập tìm hiểu nghiên cứu đại khái sẽ dẫn giới tưởng vi chuộc tội tậm chí là một vị thiên sứ đỏ tiềm tàng. Vừa rồi có vài lần, mình vẫn đang khiêu vũ ở bên bờ vực. May mà mình đã khắc chế được xúc động, kiềm chế được lòng hiếu kỳ đối với tình huống quỷ dị của nhà hàng Green Lemon và cục điện báo. Lên thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy là châm cải ngược thái dương, cũng không thể tránh cho sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. So với những chuyện như là tạo vật chủ chân thật buông xuống, thì tình huống không biết mà bị dẫn bạo ra thì lại càng thêm khủng bố ít nhất thì lên hiện tại nhịn không được mà suy nghĩ nếu như mình một cước đá văng cửa lớn của cục điện báo hoặc là vòng ra phía sau trèo cửa sổ tiến vào đến cùng thì mình sẽ nhìn thấy cái gì và phát sinh cái gì đây anh ta không ngừng bổ não bởi các loại cảnh tượng quỷ dị đáng sợ tự dọa bản thân dựng hết cả lông đít lên đồng thời anh ta cũng quyết định đợi lát nữa sẽ chế tạo thêm thánh thủy mặt trời cho hành khách tối hôm qua cảng bensi đã nếm qua thứ nọ để tránh cho bọn họ lưu lại tai họa ngầm Làm sao vậy? Ellen nhận ra vị Mang Sparrow này có chút dị thường. Nhớ tới một chút chuyện cũ, liền lập tức dùng năng lực của tên hề để cho bộ mặt vẫn bình thường như trước, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn là tối qua, mình không có mạo hiểm. Hiện tại mọi chuyện cũng đã thuận lợi, rời khỏi cảng Bensi. Đối với nơi bí mật tiềm tàng của tưởng vi chuộc tội cùng với vua thiên sứ thì anh chỉ có một ý tưởng thôi, là nhanh cử báo. Không cử báo thì chẳng lẽ để cho bọn họ Qua năm 1351 sau, nếu như lựa chọn giấu giếm, đợi cho bản thân có danh sách đủ cao và thực lực đủ mạnh rồi lại đến thăm dò, thu hoạch được chỗ tốt tương ứng. Vậy ở giữa, nếu như xảy ra chuyện gì, nguy hiểm lại bùng nổ trước hoặc là ta giáo đổ vẫn còn sót lại, hại chết những vị lữ khách vô tội nào đó, liên cảm thấy là mình khẳng định sẽ cực kỳ áy náy, gánh nặng trên lưng sẽ càng thêm trầm trọng. Cứ như vậy thì sẽ cách việc mất khống chế càng gần hơn. Đương nhiên, Cử báo thì cũng phải tìm phương thức và phương pháp cụ thể, nên không ngu ngốc tới mức trực tiếp nói cho Ellen hoặc viết thư nặc danh cho giáo hội gió báo. Cái này sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là chính phủ khẳng định sẽ cường thế mà điều tra bối cảnh của Sparrow. Có không ít chuyện chỉ cần xâm nhập tìm hiểu và nghiên cứu thì sẽ bị vạch trần. Tiếp theo, có lẽ sẽ mang thân phận trước mắt này bại lộ ra với tưởng vi chuộc tội, đưa tới một vị vua thiên sứ đuổi giết mất. Lên tính là qua hai ngày, thời điểm mà tụ hội Tarot sẽ dùng thế giới đề cập một chút sự dị thường của cảng Bensi. Từ cả khờ mà nhẹ nhàng bơm quơ dẫn ra tưởng vi chuộc tội cùng với vua thiên sứ, cùng với những người có liên quan của giáo hội gió bão, người trông ngược tự nhiên rõ ràng kế tiếp nên làm như thế nào. Cái này rõ ràng để cơ hội cho anh ta lập công. Về phần vấn đề, máu của hậu duệ trực hệ của gia tộc Medici lên căn bản không thảm suy xét bởi vì anh ta cùng với tiểu thư Sharon cũng không có ý tưởng đi giải cứu quân ác linh trong di tích dưới lòng đất kia. Thầy Jack mang Sparrow rõ ràng là không muốn đề cập tới chuyện của anh ta. Ellen cũng cười một tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen và tung tới. Lên tuyện tay tiếp lấy, dùng ánh mắt biểu đạt sự nghi hoặc. Bòng bóng của ngư nhân có thể mang đi chế tác vật phẩm ở trên biển cực kỳ hữu dụng. Tài liệu phi phạm trên thân của cá người giá chừng 150 bảng. Thuyền trưởng thực là khẳng khái, lên suýt nữa thì quên mất phản ứng mà măng Sparrow nên có vào lúc này. May mắn, ở trên việc đóng vai, anh ta rất có kinh nghiệm, lập tức chậm mặt xuống. Tôi cứu ông không phải là vì thù lao. Alan cười ha hà, tôi cho cậu thứ này cũng không phải là vì hồi báo cậu đã cứu tôi. <cười> Chúng ta xem như là bạn bè chứ, tôi thấy người bạn không có vật phẩm còn lại giúp anh ta bổ sung thiếu hụt không phải là quá bình thường sao? Nói cũng có đạo lý, hoàn toàn không thể phản bác. Lên cầm cái hộp gỗ nhỏ màu đen, lặng lẽ vài giây rồi rút cuộc gật đầu. Alan che miệng ngáp một cái, lấy xuống cái mũ hình thuyền trên đầu rồi nói, tôi phải về phòng để bổ sung giấc ngủ một chút, giữa trưa gặp lại sau. Lên cũng lễ phép phất tay chào rồi dẫn Dennis tới phòng 312. Anh ta thấy hai chị em Donna và Dan Tẩn đã sớm rời giường, chờ cửa. Chú Sparrow, chú cầm trong tay cái gì vậy? Donna tò mò thỏi một câu. Glenn không nói gì mà trực tiếp mở 5 hộp gỗ nhỏ màu đen. Bên trong trải một tầng nhung thiên nga đen ở giữa có đặt một vật phẩm hình tròn trong suốt như bảo thạch. Hào quang màu xanh thẫm như nước tầng tầng đẩy ra. Ngày đó, ngư nhân, đan tẩn suy nghĩ một chút rồi nói, bong bóng. Lúc này dưới ánh mắt của lên ra hiệu, Dennis mở cửa. Donna vừa bước chân nhẹ nhàng tiến vào, vừa đưa tay ở sau người ra. Cô nắm một sấp tiền mặt thật dày. Có hai loại là 10 bảng và 5 bảng. Bà bà mama của cháu cùng với mấy người chú vơ còn có một nhà của chú đi mua đồ bảo cháu chuyển cho chú 150 bảng. Donna mỉm cười ngọt ngào. Họ nói cái này không đủ để biểu đạt sự cảm ơn của họ. Chỉ là bổ sung một chút vật tư mà chú đã tiêu hào. Ồ, mấy thứ đó cũng rất đắt phải không? Hoàn hảo. lên ngẫm nghĩ, nhận 150 bảng cảm tạ miễn cho mấy người Udurodian trong lòng lại thấp thỏm bất an. Thấy chú Jack mang Sparrow mang tiền mặt và cái hộp gỗ nhỏ kê đồng thời nhất vào túi áo, đoàn nà rốt cuộc vì hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao cho, ma thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng tiến về, trạng thái, tìm về tâm tỉnh chân thật khi đến đây, vừa tò mò vừa sợ hãi mà hỏi Chú Sparrow, tối hôm qua đều là quái vật gì vậy? Chuyện ma quỷ đều là thật sao? Chú nhảy ra từ trong lửa, Cùng làm cho ánh sáng hạ xuống. Là bản lĩnh trời sinh à? Đây là ma pháp hay là vu thuật vậy? Dừng, dừng ngay. Có quá nhiều vấn đề rồi. Lên thực sự là nóng không nổi. Đành phải tháo cái ghim cải áo thái dương xuống. Mang nó đặt ở trên bàn. Đồng thời thuận miệng hồi đáp. Cái này được gọi là năng lực phi phàm. Thông qua một ít nghi thức và ma dược để thu được. Rất nhiều chuyện ma quỷ đều có nguyên hình. Quái vật tối qua là dựa vào nghi thức tà ác mà tạo ra. Chuyện khác thì cháu hỏi anh ta, lên nghiêng đầu nhìn Dan Thật là thần kỳ, Dan Tân và Donna đồng thời cảm khái. Ngay sau đó ánh mắt Donna tỏa sáng mở miệng. Chú Sparrow, chú giống như là siêu nhân mà đại đế Russell miêu tả vậy. Chúng cháu, chúng cháu cũng có thể thông qua nghi thức cùng với ma dược để trở thành người như chú không? Dan Tân trùng trùng gật đầu phụ họa theo lời nói của chị. Hai người đồng thời dâng lên sự trở mong mãnh liệt. Đúng lúc này Donna phát hiện trong mắt của chú Jacques Mang Sparrow mơ hồ xuất hiện một chút ảm đạm. Chợt cô nhìn thấy người chú thần kỳ này khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút kỳ quái. Lên nói bằng giọng trầm thấp, cái này không phải là chuyện gì đáng giá hâm mộ và trở mong đâu. Chỉ cần lựa chọn con đường này thì rất thời khắc phải làm bạn với nguy hiểm và điên cuồng. Cháu có thể thắng chúng một 100 trăm lần, một ngàn lần, nhưng chỉ cần cháu thua một lần thì sẽ giống như vị giám mục đoạn lạc kia. Trong khi nói chuyện anh đặt bà Toan cởi áo vét rồi sắn tay áo lên, một cánh tay của anh ta đã khô quắt nhăn nhau giống như một ông lão đã qua trăm tuổi. Một cánh tay khác thì trong suốt không màu, có thể trực tiếp nhìn thấy mạch máu cơ thịt và các lớp mô ở dưới da. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.